gió đông về dừng chân trên bến xưa đời trai gió xưa về thăm phố hương tìm bao nhớ thương mà sao phố phương vắng tình sâu lạnh buồn đến trường rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời biến đâu t r ê n vạn n ẻ từ ly biết đâu cuộc đời ngày mai đổi thay mà tôi vẫn còn tiếc nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ nhớ phút giây ban đầu ngại n g n g bước chân buồn em đã sáng n n g rồi đành thôi nhớ mong người theo gió đông tình yêu ra bằng でも。 chiều nay gió đông về dừng chân trên bến xưa đời trai gió sương về thăm p ố hương tìm bao nhớ thường mà sao phố phường vắng tình sâu lạnh muộn đêm trường rồi ngày mai sẽ ra đi phương trời biết đâu trên đường 「なに?<音楽>」